Cho nên tốt nhất phải tận lực giữ lại yêu vật đắc lực của mình để làm thủ đoạn tấn công. Ta vừa nãy có quan sát liệu trong chốc lát, yêu vật mắt trận của Sở lão đệ ngươi cũng không cân đối. Đội hình cũng có thiếu sót và khuyết điểm. Ví dụ như kim giáp làm dương nhãn trong lượng nghi trận lại kém hơn u minh tán. Giữa lượng nghi vốn phải cân bằng mới đúng. Trong mắt trận tam tài, trong mắt trận thiên, ngươi dùng một thanh chiến đao có sát khí quá mạnh bất lợi cho yêu vật sinh sôi nảy nở về sau. Sở Vân nghe xong liên tục gật đầu, khuyết điểm trên đội hình yêu vật tiên thiên, trước nay hắn đã loáng thoáng nhận ra được. Bây giờ đánh một trận với Thanh Đế, càng làm cho hắn hiểu rõ hơn, trong tay mình cần phải có lực lượng tấn công, cần phải tìm kiếm yêu vật tiên thiên thích hợp để thay thế vào một ít mắt trận. Yêu vật mắt trận không nên động đến. Yêu vật tiên thiên triệu hoán ra phải có thể cấu thành đội đột kích, giống như chín đội kiếp yêu trong tay Thanh Đế, sau này khi chiến đấu có thể làm lực lượng tấn công, vì yêu vật mắt trận, ta kiến nghị ngươi luyện chế yêu binh tiên thiên, giống như Bạch Kim Thành của ta là một yêu binh, tiêu hao chân tinh tiên thiên khá ý, nhưng lại có thể trấn áp trận mắt, vừa tiết kiệm lại vừa có lợi ích thực tế cũng không cần những yêu binh mắt trận này đi chiến đấu, luyện chế đơn giản một điểm là tốt rồi. Luyện chế phức tạp quá, ngược lại tiêu hao càng nhiều chân tinh tiên thiên, cũng không có lợi. Đây là cuộc nói chuyện về kinh nghiệm của cựu thần Mưu Quốc, có thể giúp giảm bớt đi khá nhiều con đường vòng. Chỉ là, khi nói đến đây, trên mặt Bạch Đế hiện lên vẻ cổ quái, ta nói những lời này đối với Sở lão đệ mà nói là có hơi mộn một chút. Thật khó cho ngươi khi đã thu thập được nhiều yêu vật tiên thiên như vậy, ngươi hẳn là đã chiếm được bảo tàng của vị đế cấp nào đó ngã xuống hoặc là di sản thượng cổ hoàng gia phải không? Không phải gì khác, đều là công lao của Cực Lạc Hoan Hỉ Thuyền. Sở Vân đang chuẩn bị nói như vậy, chỉ là những lời này vừa mới ra đến cửa miệng thì trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là cười lên ha ha. Từ trong bài lời của Bạch Đế Sở Vân có thể cảm giác được, yêu thù, yêu thực tiên thiên rất khan hiếm, thế cho nên cường giả đế cấp, hoàng cấp đều cần luyện chế một ít yêu binh tiên thiên đơn giản để thay thế sử dụng. Còn Cực Lạc Hoan Hỉ thuyền mà hắn nắm giữ lại không ngừng mà chế tạo nguyên tinh tiên thiên. Đối với những cường giả đế cấp này mà nói, tuyệt đối là sự mê hoặc rất lớn. Tuy Bạch Đế là người cùng trận doanh, nhưng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi cho dù lão không có lòng tham lam, nhưng lỡ như để lộ phong thanh truyền đến tai kẻ khác, chẳng phải chút lấy phiền phức. Huống hồ không có sự đồng ý của các nàng cực lạc tiên phi, Sở Vân cũng không có quyền tiết lộ sự tồn tại của các nàng. Cuối cùng, Sở Vân nói với Bạch Đế chỉ là trong lúc vô ý thu được một ít nguyên tinh tiên thiên. Mượn nguyên tinh tiên thiên này nuôi dưỡng yêu vật trong tay, trong mắt Bạch Đế sáng ngời nói, lại có một lượng lớn nguyên tinh tiên thiên đến thế, có thể đồng thời giúp hơn 50 con yêu vật thăng cấp tiên thiên, sở lão đệ thực sự là hồng phúc tề thiên. Bạch đế cảm khái không thôi, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, không chút nào che giấu. Đạt đến trình độ đế cấp, bảo vật thông thường chẳng thèm để vào mắt, yêu vật tuyệt phẩm thông thường cũng không lạ gì, thế nhưng chân tinh tiên thiên, bất kể nhiều ít đều là một bảo tàng thật lớn. Ngư Ưu sư bình thường, thu được Chân Tinh Tiên Thiên cũng không thể khống chế yêu vật tiên thiên, cho nên không có phúc phần nhận lấy. Nhưng khi Ngư Ưu sư có thế giới tiên nang, nhu cầu đối với Chân Tinh Tiên Thiên là vô cùng lớn. Không có Ngư Ưu sư đế cấp, hoàng cấp nào chê Chân Tinh Tiên Thiên trong tay của mình nhiều. Ngư Ưu sư đế cấp, hoàng cấp đều cần có Chân Tinh Tiên Thiên. Chân tinh tiên thiên trở thành đồng tiền lưu thông là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tài phú của cường giả đế cấp, hoàng cấp. Nguyên tinh tiên thiên mà Sở Vân Thu được có thể khiến hơn 50 con yêu vật thăng cấp lên tiên thiên. Số lượng như vậy khiến Bạch Đế cũng phải đỏ cả mắt, thấy đây là một khoảng tài phú không nhỏ, bằng với kết quả phấn đấu trong suốt 15, 16 năm của lão. Nghe Bạch Đế cảm thán Trong lòng Sở Vân càng thêm kiên định với sự ẩn giấu của mình, sự tồn tại của Cực Lạc Hoan Hỉ Thuyền hẳn là bọn người Bạch Đế đã biết được, cho dù không biết thì cũng có thể điều tra ra được. Nhưng bọn họ lại không biết bí mật Cực Lạc Hoan Hỉ Thuyền có thể tạo ra nguyên tinh tiên thiên. Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Đây là thủ lao theo như lời của ta lúc nãy, cảm ơn Sở lão đệ trợ giúp lần này. Vừa nói xong, Bạch đế liền đưa cho Sở Vân một viên đá. Bạch đế đi rồi, mặc dù lần này tại Binh Châu, hắn bị Thiết đế, Thanh đế truy kích muốn tiêu diệt, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn còn phải về Tinh Thánh cung một chuyến, giao nhiệm vụ, nhận thù lao tương ứng. Trước khi đi, hắn giao cho Sở Vân một khối đá, xem như lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ vừa rồi của Sở Vân. Ngoài điều đó ra, Lần này Sở Vân cũng hoàn thành nhiệm vụ trên tinh bài, thu được 80 điểm cho nhiệm vụ cống hiến. Chỉ có điều, Sở Vân thấy những điều này cũng không phải là thu hoạch lớn nhất. Hắn đã hỏi Bạch Đế về những chuyện liên quan đến Đan Châu. Phụ thân hắn là Cổ Đan Vương, là cường giả đỉnh phong, không lý nào lại không có ai biết đến. Bạch Đế cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc về thân phận của Sở Vân. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Vân, lộ ra vẻ sửng sốt không thể che giấu được. Hắn buốt râu than thở, "Thì ra ngươi đúng là con trai của Cổ Đan Vương và Nguyệt Sương Vương. Ngươi hỏi vậy thật sự đã hỏi đúng người rồi." Phạm vi hoạt động của cường giả cấp hoàng đế đã không còn bị giới hạn trong châu của mình mà phát triển ra cả 9 châu. Bởi vậy, Bạch Đế biết nhiều về tình hình Đan Châu và 8 châu khác còn hơn cả Sở Vân. Hắn nói cho Sở Vân biết Đan Châu là gia tộc trung tâm được hình thành từ rất nhiều thế lực. Trừ gia tộc này, kỳ thực phía sau còn có 8 gia tộc lớn. 8 gia tộc lớn, hầu như đều ẩn cư, cho dù là nhân sĩ ở Đan Châu cũng không có mấy người biết đến. Đứng đầu 8 gia tộc lớn, đó là Tam Hoàng Ngụ Đế ở Đan Châu. Trong đó, Cổ Đan Vương chính là nhân tài mới xuất hiện của Sở gia. Nguyệt Sương Vương là thiên tài của Vân gia. Năm đó, chuyện tình giữa bọn họ đã tạo ra tiếng vang rất lớn. Cường giả cấp hoàng đế, ít nhiều đều có biết về điều này. Tuy rằng Sở Đế là người lập ra Sở gia, cùng với Vân Đế của Vân gia đều cùng ở Đan Châu, nhưng trong lúc đó, lại là kẻ thù lớn nhất của nhau. Loại cừu hận này vẫn tiếp tục dây dưa mãi. Sở gia và Vân gia cũng không có cách nào hòa hợp. Cổ Đan Vương có tư chất tuyệt vời, đã từng là tử từ tôn hậu bối mà Sở đế rất vừa ý, thường xuyên khen ngợi. Tất nhiên, Vân đế cảm thấy căm giận bất bình, vừa khéo, hậu bối trong gia tộc cũng cũng có một thiên tài, người đó là mẫu thân của ngươi Nguyệt Sương Vương. Trong lúc đó, thực lực của hai đế đều sàn sàn gần bằng nhau, không ai làm gì được ai, liền đặt cả hy vọng vào đám hậu bối, muốn hậu bối đánh bại đối thủ Họ đã nhiều lần bí mật bố trí gây mâu thuẫn cho Cổ Đan Vương và Nguyệt Sương Vương. Kết quả, cả hai đại đế cũng không ngờ được, hai người trẻ tuổi này lại dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Sở đế, Vân đế mất hết thể diện, quá tức giận, đều đổ trách nhiệm lên người đối phương, tìm cách nhắm vào hậu bối của đối phương. Kết quả, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Sau đó lại có thánh nhân nhúng tay vào hợp diện nhất thời đã vượt qua sự khống chế của hai đế. Bạch đế nói ra những bí mật trong việc này. Song thân của Sở Vân là Cổ Đan Vương, Nguyệt Xương Vương đều là người có tư chất chắc tuyệt, được hai đế bồi dưỡng, có khả năng lớn trở thành cường giả đế cấp. Tuy nhiên khí vận của Từng Châu cũng có hạn, chỉ có thể nuôi dưỡng 3 vị hoàng cấp, 5 vị đế cấp thì đã cực hạn rồi. Nhưng chín thánh 9 châu đấu đá dây dưa với nhau nên có những lúc số lượng cường giả cấp hoàng đế giảm xuống. Bởi vậy số cường giả trong mấy châu cũng không tới giới hạn. Nếu là hai người này liên kết với nhau, nói không chừng sau này sẽ trở thành cường giả cấp hoàng đế đây là điều khiến không ít thánh nhân âm thầm tìm cách mưu hại. Vì vậy, có nhiều thánh nhân cùng âm thầm ra tay, tinh thánh suýt nữa thì đắc thủ, đã đưa cổ Đan Vương Nguyệt Sương Vương vào Tinh Châu, nhưng lại lọt vào Đan Thánh cùng các thánh nhân khác cùng liên hợp chụp tới. Cuối cùng Quỷ Thánh lại đắc thủ, tiếp nhận hồn phách của Cổ Đan Vương, mà Nguyệt Sương Vương thì dưới sự bố trí của Đan Thánh, được người ngoài gia tộc đưa trở về Đan Châu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Song Vương chi tranh sự kiện này được các cường giả cấp hoàng đế gọi là Song Vương chi tranh là sự kiện chấn động một thời, thật không ngờ Sở lão đệ lại là con trai của cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương. Ban đầu, người chân chính giành được chiến thắng trong Song Vương chi tranh là của tinh thánh đại nhân chúng ta. Vẻ mặt Bạch Đế đầy ngạc nhiên tán thưởng, trong lòng Sở Vân cũng cảm thấy chấn động. Bây giờ hắn đã hiểu rõ tất cả ngọn nguồn, có bao nhiêu vị thánh nhân đứng phía sau cùng nhúng tay vào có check xong thân chính mình đều là vương cấp cũng thân bất do kỷ, đây là một cuộc chiến tranh đoạt, giống như là Sở Vân, trong giai đoạn này muốn vừa vặn thu hoạch yêu vật tiên thiên để làm lớn mạnh thế giới tiên nang của mình, mà lúc đó, các đại thánh nhân làm tới mức độ đó, không phải vì tranh đoạt một hai yêu vật tiên thiên, mà là cường giả cấp hoàng đế, chỉ có cường giả cấp hoàng đế mới khiến thánh nhân dây dưa liên kết với nhau kiềm chế đại cục, mới có thể tạo ra một sức ảnh hưởng lớn mạnh tới toàn bộ thế cục của chín châu. Tuy rằng song thân của Sở Vân Cường giả là chuẩn hoàng đế cấp, có khả năng rất lớn tấn chức, bởi vậy mới dẫn đến sự tranh đoạt của các thánh nhân. Tinh châu là thế giới tiên năng tuổi còn rất trẻ. Tam hoàng ngũ đế lại không bổ sung thêm, bởi vậy Tinh Thánh mới ra tay sắp đặt bố cục. Dẫn dụ xong thân Sở Vân tiến vào Tinh Châu. Theo sự thật này, sợ rằng Cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương vẫn còn bị trong bóng tối. Kết quả Cổ Đan Vương đã chết, bị quỷ thánh thu đi. Nguyệt Sương Vương thì bị Đan thánh đoạt lại, nhưng là đứa con của bọn họ, cũng chính là Sở Vân, lại ở tại Tinh Châu. Thấm thoát hơn 10 năm đã trôi qua, hiện nay Sở Vân đã trưởng thành tới cường giả Vương cấp, sở hữu tiên nang tuyệt phẩm. Chuyện trở thành đế cấp đã là ván đóng thuyền, mà bên Quỷ Thánh kia, Cổ Đan Vương vẫn chỉ là vương cấp đỉnh phong, đan thánh ở đây, bởi Tam Hoàng Ngũ Đế đã đầy, Nguyệt Sương Vương cũng chỉ có thể làm hạt giống đế cấp dự bị. Ba phương cân bằng, tự nhiên đó có thể thấy được Tinh Thánh mới là người giành được phần thắng lớn nhất trong song vương chi tranh. Bởi vậy Bạch Đế mới xúc động, ca ngợi kính phục mưu kế và thủ đoạn của Tinh Thánh như vậy. Sở Vân nghe xong ngọn nguồn chân tướng sự việc, trong lòng cảm thấy rung động và phức tạp khó có thể dùng nói lên lời. Không thành thánh nhân, trung quy cũng trở thành một quân cờ, mặc dù trở thành vương cấp thì sao chứ? Song thân của mình không phải là ví dụ tốt nhất sao? Đế cấp hoàng cấp thì thế nào? Bạch đế, Thanh đế, Thiết đế chính là tấm gương trước mắt. Trong mắt thánh nhân, mọi sinh linh đều là quân cờ chỉ có điều có vài quân cờ có thể dùng tốt, có vài quân cờ không được coi trọng, mà trong lòng thánh nhân, bản thân ta bất quá cũng chỉ đơn thuần có chút tiềm lực, tương lai có thể dùng làm một quân cờ tốt mà thôi. Đọc truyện online chờ gặp được Bạch Đế, tầm mắt Sở Vân được mở rộng, trở nên sáng suốt, ý thức được vị trí của mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái gọi là khế ước phe cánh, chỉ là tấm lưới trong tay thánh nhân. Trong lưới chính là cường giả cấp hoàng đế, hiện nay và tinh thánh ký kết khế ước liên kết, giống như cá rơi vào trong lưới, không còn tự do. Chỉ là sức mạnh hiện nay của cá còn quá nhỏ, khó có thể phá được tấm lưới lớn của thánh. Cho dù may mắn thoát được, cũng còn tám tấm lưới khác đang giăng bên ngoài. Hiện tại sớm đáp ứng tinh thánh cũng không có là sai cả. Tinh thánh tồn tại như vậy, cực kỳ am hiểu vạch kế hoạch Bố trí ván cờ. Chỉ từ song vương chi tranh cũng có thể thấy được điều đó. Nếu ta không ký kết khế ước. Chỉ sợ cũng sẽ có kết cục cuối cùng giống như giả đế. Trong lòng sở vân cười nhả. Thật ra. Bi kịch của song thân mình là do bàn tay thúc đẩy của nhiều vị thánh nhân. Tinh thánh. Quỷ thánh. Đan thánh là những đầu sò chủ yếu gây nên bi kịch đó. Trước kia giả đế từ chối lời mời của tinh thánh. Tinh thánh. Trì Sở cũng nhìn thấu được sự thật này, cho dù sợ hại tinh thánh, hắn vẫn lựa chọn đối kháng. Đáng tiếc, dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của thánh nhân. Người sau nhìn biết xe đổ xe trước rồi lấy đó làm căn, ta chỉ là một nhân vật vương cấp nhỏ nhoi, muốn gây chút rắc rối cho thánh nhân thoát khỏi lưới đã giăng sẵn, thì sức mạnh còn kém xa. Nếu cứng rắn đối đầu, cũng không phải là hành động sáng suốt. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm sống bên ngoài, nhân cơ hội mà tu hành, tích lũy thực lực. Một ngày nào đó, ta cũng phải thành thánh, ta phải làm chủ vận mệnh của mình. Trong lòng Sở Vân âm thầm thề với mình, xưa nay, ý nghĩ leo lên đỉnh Phong của Sở Vân chưa từng kiên định đến vậy. Cho tới nay, muốn leo lên cảnh giới Ngư Ưu sư đỉnh Phong, chỉ là mộng tưởng của một mình hắn, một cái nhìn quá xa vời. Nhưng sự tình phát triển đến mức như bây giờ, hắn biết nếu không trở thành thánh, chung quy cũng không thể thực sự được tự do, cũng không có cách gì có thể thực sự cứu được song thân của mình, thậm chí ngay cả cực nhạc tiên phi hắn cũng không có thực lực bảo hộ, thực lực còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, mạnh hơn, phải càng mạnh hơn. Điều này cứ ngân vang trong lòng Sở Vân, càng lúc càng vang dội. Hắn móc ra tảng đá của Bạch Đế đã biếu tặng, hắn quyết định sẽ sớm sử dụng nó, đừng thấy khối đá này đầy bụi bặm mà coi thường không muốn giữ. Bề ngoài xấu xí, nhưng lai lịch thật sự lại không hề đơn giản. Bạch Đế tung hoành ngang dọc trong Hỗn Độn Hải, cực kỳ ngẫu nhiên mới tìm được một khối ngổ đạo thạch này. Đây là yêu vật tiên thiên, tu vi kiếp yêu, giống Hỗn Độn Hải, là một sự trợ giúp rất lớn cho cường giả cấp hoàng đế. Ngụ đảo thạch, ngụ đảo thạch, tên cũng như ý nghĩa của nó, chính là có thể trợ giúp trong quá trình ngộ đạo của ngự yêu sư. Khi biếu tặng, Bạch Đế đã giải thích, hình như trong tay các cường giả cấp hoàng đế đều có trí ít 4-5 khối ngụ đảo thạch. Những tảng đá này có trợ giúp để bọn họ nắm được pháp tắc đạo lý, cực kỳ có tác dụng. Chờ sau khi từ biệt với Bạch Đế, Sở Vân liền phi độn nghìn dặm Chui vào thế giới tiên năng của chính mình Trên bong tàu đầu cực nhạc hoan hỷ thuyền Tay cầm ngộ đảo thạch Bắt đầu trùng kích vương cấp đỉnh phong Tất cả đại đảo thiên hạ Sở vân một mình một đảo Nhân đảo là con đường thích hợp nhất dành cho hắn Dựa vào kinh nghiệm của hai kiếp Sở vân có thể ngộ được sâu nhất Trên con đường này Thiên phú cửu châu không người sánh được Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chuyện audio mới chấm com Chương 675, Đạo pháp thần thông của Sở Vân đây là con đường thuộc về riêng hắn, là tinh hoa mà hắn đúc kết được sau những kinh nghiệm suy nghĩ của kiếp trước. Cho nên, cho tới nay, khả năng lĩnh ngộ của hắn đối với nhân đạo tiến triển cực nhanh. Hầu như mỗi ngày đều có thể ngộ ra những cảm xúc mới. Hiện nay hắn có cảm giác mình vẫn còn cách cảnh giới Vương cấp đỉnh phong một bước khá xa. Đúng lúc, Bạch Đế đưa cho hắn ngộ đạo th Hắn chính có thể thử xông qua cửa thứ nhất. Ngộ đạo thạch không tầm thường. Sở Vân vừa nắm nó, liền cảm giác được linh quang trong cơ thể chấn động, vô số linh cảm ùn ùn kéo đến, liên miên không dứt. Trong suy nghĩ xuất hiện một không gian hắc ám, Sở Vân quên tất cả, chỉ còn lại linh quang của chính mình giống như ngôi sao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng trắng đến chói mắt, nhưng hắn càng không ngừng tìm hiểu, những bông hoa ánh sáng chói mắt dần dần mờ đi chậm rãi rút lại, ánh sáng linh quang cũng dần thu lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, một canh giờ hai cái canh giờ hay một tháng hai tháng, linh quang của Sở Vân từ chói mắt trở nên trong suốt mà trơn bóng, giống như một quả cầu thủy tinh, mượt mà trơn nhẵn, lặng lặng tỏa ra ánh sáng yếu ớt như ánh trăng, khiến người ta có cảm giác hoàn chuyển thông linh, nhưng điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là linh quang thu lại nhưng phạm vi chiếu sáng lại rộng hơn, khiến người ta cảm thấy xung quanh sáng tỏ hơn. Đây là ánh sáng trí tuệ. Bình thường, người thật sự đại trí tuệ không muốn bộc lộ tài năng của mình, mà lại là người đại trí giả ngu. Thật tuyệt vời, tuyệt không thể tả. Sở Vân rơi vào cảnh đẹp. Sở công tử ngộ đạo, một lần ngồi xuống là 10 ngày, mỗi ngày ta đều nhìn dáng vẻ im như tượng này, cũng không biết đã tiến triển thế nào rồi. Hạ Phàm tiên tử buồn rầu, đứng từ xa nhìn về phía Sở Vân, cũng không dám tiến lên quấy rối. "Yên tâm đi, công tử Hồng Phúc Tề Thiên, lần này nhất định có thể tấn công đến cảnh giới Vương cấp đỉnh phong." Phi Dương tiên tử ở bên cạnh an ủi, "Hạ Phàm, ngươi phải tin tưởng ở Sở Vân mới đúng. Từ trước tới giờ, hắn muốn làm chuyện gì mà không làm được." Thiên Cầm tiên tử cũng nói, Hạ Phàm Tiên từ hơi mím môi, vẻ mặt ngây thơ, tuy là nói như thế, nhưng người ta vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho công tử mà. Tất cả chúng ta đều muốn biết về tình hình của công tử, muốn tìm được người thân, cướp về từ tay thánh nhân, quả thật cũng không dễ dàng gì. Cứ nghĩ tới đây, trong lòng ta lại cảm thấy tê dại. Sở Vân cũng không hề có ý giấu giếm các nàng về những chuyện mà Bạch Đế đã nói. Toàn bộ câu chuyện Hắn đều kể cho các nàng cùng biết. Lúc này, các cực nhạc tiên phi đều biết rõ về tình cảnh của hắn. Hạ Phàm tiên tử nói đến đây, các tiên tử đang đứng xung quanh cũng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Vừa nói đến thánh nhân, không khí trong thuyền liền trở nên đầy áp lực. Bởi thế mới nói, tỷ muội chúng ta càng phải cùng nhau nỗ lực. Sở Vân công tử đã giúp chúng ta nhiều như vậy, hiện nay quan hệ giữa hắn và chúng ta lại trở nên mật thiết như vậy. Chuyện của hắn cũng là chuyện của chúng ta. Đúng lúc này, giọng nói của Hồng Thường tiên tử lại vang lên. Không sai, cùng vinh cùng nhục. Sắc mặt Tinh Vũ tiên tử lạnh lùng nói hùa theo một câu. Hồng Thường tiên tử nói tiếp, Pháp Tắc Đan Châu khác Hàn Tinh Châu. Mấy ngày này chúng ta đã thay phiên ra ngoài, tìm hiểu về lưới pháp luật Đan Châu không biết các tỷ muội có cảm giác giống ta hay không. Ta thấy bình cảnh trước nay dường như có dấu hiệu thả lỏng. Lời nói này không khác gì tảng đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến cho các cực nhạc tiên phi xôn xao bàn tán. Trong mắt rất nhiều người dường như tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người đều hiểu mình đã có dấu hiệu tiến bộ trong những lĩnh vực mà mình am hiểu. Ban đầu, các tiên phi này đã mơ hồ bước vào cảnh giới đại sư. Còn các một số người đã sớm là đại sư thì tiếp cận cấp tông sư. Các cực nhạc tiên phi am hiểu các lĩnh vực phụ trợ, đồng thời mỗi người đều có trình độ cao thâm. Tuy rằng mới đến Đan Châu một thời gian, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, những năng lực về các phương diện này đã bị hạn chế rất lớn. Hoa Phúc Tướng Y dưới áp chế các cực nhạc tiên phi ngược lại kích thích tiềm năng của bản thân mình. Trong hoàn cảnh hai châu khác nhau, cảm nhận được sự khác biệt của lưới pháp luật, đối với con đường và nhận thức cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Có thể đoán được, theo quá trình thích ứng, các cực nhạc tiên phi nghênh đón một lần tăng trưởng giống như giếng phun. Đại sư cũng không tính cái gì, nhưng tông sư thì lại hoàn toàn khác. Đại sư so với tông sư thì chẳng khác nào thường dân. Các tỷ muội, chúng ta phải nỗ lực trở thành tông sư. Chúng ta không am hiểu về chiến đấu chỉ có làm như vậy mới có thể giúp được Sở Vân, để hắn không phải chiến đấu một mình. Tiếng nói của Hồng Thường Tiên tử dường như còn vang vọng trong thuyền. Giống như một mồi lừa, các tiên phi vốn đang có chút mơ màng, hai mắt chợt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Các tiên phi châu đầu ghé tai thì thầm bàn luận, dường như cũng phảng phất vẻ hưng phấn. Mấy năm nay, từ khi chế luyện được yêu binh, các cực nhạc tiên phi không muốn bị phong ấn nữa, các nàng luôn trằn trọc không yên, nguyện vọng lớn nhất của các tỷ muội là có thể lang bạc kỳ hồ, hiện nay, nguyện vọng này đã được thực hiện, các tiên phi mất đi mục tiêu sống của mình, tự nhiên có chút bối rối. Hiện tại Hồng Thường tiên tử nói như vậy, giống như đá chỉ ra một phương hướng để các nàng nỗ lực phấn đấu. Hồng Thường tiên tử nhìn mọi người một lượt, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu đầy tinh nghịch, "Các tỷ muội nói xem, Nếu như Sở Vân công tử ngộ đạo thành công, thấy trong chúng ta đã có người trở thành tông sư, không biết sẽ có biểu tình như thế nào. Tiếng bàn tán của các cực nhạc tiên phi chợt lắng xuống. Phi Dương tự nhiên lại đứng lên, nghĩ đến Sở Vân, khuôn mặt của một vài tiên tử đều đỏ ửng, vô cùng e thẹn. Một vài tiên tử thì cười ha ha, trêu ghẹo những người khác. Trong lúc nhất thời, oanh tiếng giọng yến vang vọng trong cực nhạc hoan hỷ thuyền. Cảnh tượng thật náo nhiệt, khác hẳn với sự trầm lặng vừa rồi. Các nàng đã có mục đích sống hoàn toàn mới. Hồng Thường tiên tử đảo mắt nhìn quanh, âm thầm gật đầu. Nàng biết các tiên phi đã bắt đầu trở nên tích cực hơn. Ánh mắt của nàng chợt nhìn thấy Tinh Vũ tiên tử vẫn đang lạnh lùng, chỉ có điều khi nhìn về phía Hồng Thường tiên tử, trong ánh mắt nàng ta mang theo tiêu ý. Tháng một cái, hơn một tháng đã trôi qua. Ta tấn chức rồi, ta trở thành tông sư rồi." Hạ Phàm Tiên tử lão đảo chạy đến, dọc đường còn hô to gọi nhỏ. Toàn bộ mọi người trên thuyền đều bị kinh động. "Ha ha, Hạ Phàm muội muội, muội là người thứ 12 tấn chức tông sư. Chúc mừng ngươi. Hạ Phàm cũng tấn chức lên tông sư, rất giỏi nha." Mọi người rộn ràng thi nhau lên tiếng chúc mừng. Khuôn mặt Hạ Phàm đỏ hồng, đang cười rất tươi. Rõ ràng nàng cũng đang vô cùng hưng phấn Không sai Tiếp tục nỗ lực Hồng thường tiên tử đi tới Vỗ vỗ vào vai hạ phàm tiên tử Nàng là lãnh tụ giữa các tiên phi Cũng là nhân vật đầu tiên tấn chức tông sư Ta nghe lời hồng thường tỉ tỉ nói Hạ phàm tiên tử liên tục gật đầu Hồng thường tiên tử mỉm cười Đang muốn tiếp tục cổ vụ thêm vài câu câu Bỗng nhiên nàng biến sắc Không biết vì sao Hạ phàm tiên tử cực nhạc hoan hỷ thuyền hơi chấn động, trong nháy mắt, sự chấn động này chợt mạnh lên, khiến những người bên trong cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chuyện gì vậy? Mọi người vô cùng kinh ngạc, đều chạy ra ngoài khoang thuyền. Không phải do thuyền chúng ta rung động, mà toàn bộ thế giới tiên nang đang rung động. Có người kinh hãi hô to. Lúc này, toàn bộ thế giới tiên nang đều đang dung chuyển một cách dữ dội, không trung trắng như tuyết giống như tấm gương vỡ nát. Khắp nơi đều xuất hiện những vết dạn nứt, trên đại địa đất vàng, sơn băng địa liệt, tiếng gió giít gào. Năm mươi lám yêu vật tiên thiên chấn giữ tại trận nhãn, liền hiện thân, chúng đang hò hét, yêu khí sông lên tận trời, huyền quang bốc hơi. Các tiên phi ngẩn người chết lặng, có cường địch đến tấn công sao, trong mắt hồng thường tiên tử hiện lên vẻ cương quyết, chầm giọng quát nhẹ, mặc kệ người tới là ai cũng phải bảo vệ Sở Vân công tử. Không, không sai. Sắc mặt Tinh Vũ Tiên tử trắng bệch, vẻ kinh sợ vẫn chưa hết, mở miệng nói, "Là Sở Vân, trên bong tàu, linh quang bao phủ toàn thân Sở Vân, linh quang nồng nặc như vậy, hình thành một quả bóng ánh sáng, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của Sở Vân. Cách quả bóng ánh sáng chừng cách nửa phát ra một đạo ánh sáng rực rỡ, Ánh sáng lan đi với tốc độ nhanh chóng, chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng. Trên đường đi, chúng làm cho không khí bị chấn động, tạo ra sự rung chuyển của thế giới tiên nang. "Đúng rồi, Sở Vân công tử đã ngộ đạo thành công, bắt đầu ngưng tụ đạo pháp thần thông của mình." Một vị tiên tử vui mừng kêu lên. Nhất thời, các tiên nữ cùng reo hò. "Nhưng vì sao lại tạo ra sự rung động lớn đến như vậy? Ngày xưa, Tham Lang Vương Từ hào vương ngộ đạo cũng không đến mức như bây giờ, lại có tiên nữ thì thào nói, các tiên phi vừa vui vừa lo, ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn. Linh quang càng lúc càng mạnh, lúc này đã lớn gấp 3 trước kia, chiếm toàn bộ bong tàu phía trước. Áp lực của linh quang cũng càng ngày càng mạnh, đột phá giới hạn của vương cấp cao đoạn, tiến tới vương cấp đỉnh phong. Sau đó lại từ vương cấp đỉnh phong tiếp tục đột phá đến đế cấp. Áp lực của linh quang đế cấp, các tiên phi biến sắc, cùng lui về phía sau, tất cả đều không chịu nổi áp lực như vậy. Đột nhiên, trong không phát ra một tiếng nổ thật lớn, giống như tiếng hổ gầm rồng ngâm vang vọng trong thế giới tiên nang. Tiếng động lớn như vậy, các tiên phi nghe thấy, hai chân như nhũn ra, lại có một người không chịu được sự chấn động này quỳ xuống dường như bị tiếng động này gọi ra, trên không gian trắng như tuyết hiện ra lưới pháp luật của thế giới tiên nang. Ánh sáng lan tỏa trong phạm vi một trượng thì dừng lại, linh quang trong cơ thể Sở Vân bắn ra phóng lên cao, như cuồng long thăng thiên, sáng lấp lánh như cầu vồng giữa ban ngày, trong nháy mắt nhập vào lưới pháp luật. Lưới pháp luật của Sở Vân tương đối tinh mịn, cho dù ở cường giả đế cấp cũng thuộc về mức độ thượng lưu. Đây là bởi vì ban đầu khi tạo ra lưới pháp luật này, Dạ Đế, Tiên Nang Vương, Minh Đế, Sở Vân, Tử Hào Vương đã nhất tề ra tay, tiêu hao hầu như tất cả các tiên nang thượng đẳng của Tinh Châu, thậm chí còn có một thiên văn học của Tinh Thánh, lấy đạo pháp Như Lai làm chính tuyến, còn lại Phách binh, Sâm Hải, Thiên Tịch vân vân, cùng một vài đạo pháp khác làm phụ tuyến. Nhưng hiện nay, đạo pháp thần thông của Sở Vân Nhập vào giữa lưới pháp luật Thoáng một cái Đã tiếp cận với các đạo pháp Ở trong đó Quét ngang qua tất cả Việc nhân đức không nhường ai với tư thái vương giả Chiếm lấy vị trí trung tâm Trở thành đầu mối chính Nhân đạo vô lượng Sở vân hô to Tiếng động vang vọng khắp không chung Năm mươi lãm yêu vật tiên thiên giít gào theo Tiếng động không ngừng vang lên tiếng sóng âm sau cao hơn tiếng sóng âm chứ. Trong tiếng gầm, toàn bộ thế giới tiên nang đều phát ra những tiếng rạn nứt răng rắc. Tiếng động này thực sự là long trời lở đất. Các tiên phi nghe thấy vô cùng lo sợ, nhưng lúc rạn nứt cũng liền phục hồi lại. Trời càng thêm xanh thêm cao, càng thấy bao la hơn. Đại địa càng trở nên trầm thấp, một sự trưng tụ không gì sánh bằng. Đất trời dường như đổi mới. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt 1 giờ, khi trời đất trở lại tĩnh lặng, linh quang của Sở Vân cũng theo đó thu vào trong cơ thể. Lúc này, các tiên phi mới nhìn rõ hình dáng của Sở Vân, họ không khỏi sững sốt tới mức quên cả thở. Hắn đứng ở mũi tàu, thắt lưng tung bay trước gió, thân thể thẳng tắp giống như một chiến thương. Bộ y phục màu trắng, mái tóc đen đang bay lượn trong gió, mắt sáng như sao, mi như song kiếm, thật là rồng trong loài người. Ngọc Thụ Lâm Phong, trên người hắn càng tản ra vẻ khoan dung độ lượng, tinh khiết, cao quý, ưu nhã, trí tuệ và khí chất đặc biệt, làm cho mọi người không khỏi cảm thấy kích động, muốn lại gần. Thành công rồi. Ánh sáng trong mắt Sở Vân dần dần thu lại. Trong lòng hắn tràn ngập sự phấn chấn và vui sướng. Hắn đã cô đọng được đạo pháp thần thông của mình, tên là Nhân Đạo Vô Lượng. Đây là tinh hoa mà hắn thu được qua sự trải nghiệm và cảm ngộ của hai kiếp. Một khi đã luyện thành, Sở Vân cũng hiểu rất rõ về hiệu lực và tác dụng của Đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông này cường đại như vậy, bản thân hắn cũng có chút cảm giác không thể tin được. Hắn thấy không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vua của Đạo pháp thần thông, tương lai tất sẽ có lúc phải dùng tới. Sở Vân thầm nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn. Ít nhiều nhờ vào ngộ đạo thạch. Ha. Sở Vân vô cùng kinh ngạc. Gió thổi nhẹ tới, chỉ thấy khối ngổ đạo thạch cấp tiên thiên liền hóa thành bụi rời khỏi kẻ tay của Sở Vân, theo gió bay đi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, quái tiên quy thuận yêu vật tiên thiên lại bởi vậy biến thành cho bụi rơi xuống phàm trần. Không thể nào, Bạch Đế rõ ràng đã nói ngổ đạo thạch có thể sử dụng nhiều lần. Sự nghi hoặc chợt hiện lên trong mắt Sở Vân rồi biến mất. Nhưng vẻ mặt vẫn còn nghiêm trọng. Hắn đã hiểu được nguyên nhân, bởi vì đạo pháp thần thông của mình thực sự quá mạnh, bởi vậy đã làm hao tổn mất một yêu vật tiên thiên. Tuy rằng tổn hại ngộ đạo thạch, nhưng nó cũng có giá trị vô cùng lớn. Bởi vì lúc này đây, ta không chỉ cô đọng được đạo pháp thần thông, lại chạy một mạch về phía trước, vượt qua cả sự dự đoán trước kia, trực tiếp đạt được cảnh giới đế cấp. Rõ ràng Sở Vân có thể cảm nhận được linh quang khổng lồ trong cơ thể của chính mình. Linh quang này chắc chắn không phải linh quang của vương cấp đỉnh phong, chỉ có đế cấp mới có thể sở hữu nó. Đây là hậu tích bạc phác. Sở Vân có thân thể tiên thiên, hiểu một cách vững vàng về nhân đạo, lại có Ngũ Đạo Thạch giúp đỡ như vậy. Then chốt là còn có tiên nang tuyệt phẩm. Ngự yêu sư vương cấp muốn tự mình cô độc, khi đến vương cấp đỉnh phong có đạo pháp thần thông thuộc về chính mình, sẽ đọc lướt qua pháp tắc khác. Khi đạt được thời gian thông hiểu pháp tắc nhất định, mới có thể từ vương cấp đỉnh phong, tấn chức đến đế cấp. Cho nên, phần lớn các ngự yêu sư vương cấp đều tạo tiên nang tuyệt phẩm, thông qua quá trình tạo tiên nang, nhận biết lưới pháp luật trong tiên nang, tấn chức thành đế. Sở Vân đã sớm có tiên nang tuyệt phẩm, nhờ vào sự chuẩn bị từ trước lại dựa vào sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thạch, chỉ một lần, hắn đã phá tan ngung cùng xiển xiếc, làm được nước chảy thành sông. Người bên ngoài muốn cô đọng phải hơn 10 năm mới có thể từ vương cấp đỉnh phong phong tấn chức đến đế cấp, nhưng Sở Vân chỉ dựa vào 10 năm Ngộ Đạo, đã đạt được mục tiêu này. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật không thể tưởng tượng được, chỉ là cẩn thận ngẫm lại thân thể tiên thiên, Ngộ Đạo Thạch, tiên nang tuyệt phẩm Hơn nữa đây là con đường rất thích hợp với mình, nhờ những điều kiện như vậy mà làm được đến trình độ này cũng là chuyện thường tình. Lúc này hắn lại nhìn lưới pháp luật. Nhân đạo vô lượng là đầu mối chính, ngang qua hư không, vững vàng như núi. Ánh sáng tỏa ra chói lọi giống như những sợi tơ màu trắng, cao quý ưu nhã, lộ ra phong thái của bậc vương giả. Những sợi tơ còn lại lấy nó làm trung tâm, liên hệ mật thiết với nhau, đan xen vào nhau đạo thành một hệ thống lưới pháp luật đầy chặt chẽ. Đối với lưới pháp luật mới được hồi sinh, Sở Vân có thể cảm giác được mình chưa bao giờ nắm chắc nó trong tay đến vậy. Trước kia, tuy rằng hắn cũng nắm giữ đầu mối chính, nhưng không thể so sánh với lúc hắn đã cô đọng được đạo pháp thần thông. Bởi vậy lúc trước, khi cảm thụ lưới pháp luật, có một cảm giác mơ ảo không chắc chắn. Hiện nay đạo pháp của hắn trở thành đầu mối chính, Sở Vân lại tấn chức thành đế, nhất thời cảm giác này hoàn toàn bị Triệu Tiêu chuyển hóa thành cảm giác thực sự nắm chắc. Chỉ là cảm giác nắm chắc này lại giống như một đứa trẻ cầm thương, có cảm giác sức nắm giữ không được tự nhiên cho lắm. Sở Vân biết, điều này chứng tỏ bản mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ được mối quan hệ với lưới pháp luật. Trước kia, hắn chỉ lĩnh ngộ được mấy môn đạo pháp thần thông như là thiên tịch, Như Lai, Sâm Hải, phách binh vân vân, cũng sẽ chỉ nắm giữ một góc của lưới pháp luật. Tuy rằng nhân đạo vô lượng đã thành đầu mối chính, nhưng cũng không thay đổi được chuyện này. Xem ra sau này cần phải tìm hiểu tìm hiểu nhiều hơn về các sợi tơ này, phải thực sự nắm được toàn bộ lưới pháp luật. Trong lòng Sở Vân thầm nghĩ, tự định ra mục tiêu này, chỉ có thể nắm giữ toàn bộ lưới pháp luật, hắn mới thực sự nắm giữ trong tay sức mạnh của thế giới tiên nang này cuối cùng mới thực sự đạt được thành quả lớn nhất, không hề nghi ngờ, làm được điều này, thực lực của hắn sẽ được nâng cao một cách đáng kể, làm được điều này, vui mừng sẽ không còn xa. Khi Sở Vân biết được trong thời gian qua, trong các cực nhạc tiên phi có 12 vị liên tiếp tấn chức cảnh giới tông sư, sắc mặt ngạc nhiên của hắn làm cho mọi người phải buồn cười. Hắn hầu như có chút không tin phải biết rằng tông sư và đại sư tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Sở Vân từng gặp qua không ít đại sư. Trước kia, trong đại hội thư viện cũng toàn là các đại sư, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một tông sư nào. Tông sư có thể lập ra tông phái, là đại sư trong các đại sư. Hắn chỉ mới nghe nói Bạch Tiểu Thánh là tông sư luyện binh. Quốc chủ đừng cầm dưới sự trợ giúp của Bạch Tiểu Thánh đã chế tạo ra Tuyệt Thế Yêu binh cực nhạc hoan hỉ thuyền. Trừ điều đó ra, Sở Vân suy đoán, có thể giả đế cũng là tông sư luyện đan, bởi vì hắn chế luyện ra yêu đan tuyệt phẩm tiểu bao tử. Ngẫm lại, cực nhạc hoan hỉ thuyền và tiên nang đã cho Sở Vân sự trợ giúp lớn như vậy, đủ để có thể biết được cấp tông sư kinh khủng đến mức nào. Thoáng cái có hơn 12 vị tông sư trở thành người giúp đỡ mình, còn muốn mạng người hơn nữa, con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh. Cái gì gọi là vui như lên trời, cũng chỉ đến mức này. Tuy rằng tấn chức tông sư thành công, nhưng chỉ là cảnh giới tông sư, cũng có sự khác biệt. Các tỷ muội vừa mới tấn chức, chỉ là tiểu tông sư. Bên trên còn có đại tông sư, vô thượng tông sư. Theo chúng ta đoán, Bạch Tiểu Thánh là đại tông sư luyện binh. Mộng Thường Tiên tử giải thích một câu, nhưng điều này cũng không khiến Sở Vân bớt vui sướng. Phải biết rằng khi đến đế cấp, muốn tăng thực lực, phải tạo thế giới tiên nang. Khi phát triển thế giới tiên nang của mình càng tốt, thì ngự yêu sư đế cấp càng thâm hậu, thực lực cũng càng cao, mà xây dựng không thể so sánh với chiến đấu, hủy hoại so với sáng tạo thì giản đơn hơn rất nhiều. Điều này yêu cầu ngư ưu sư đế cấp phải xem qua các lĩnh vực, các phương diện mới có thể xây dựng một cách thuận lợi. Hầu như mỗi một cường giả đế cấp đều có nhiều đại sư tu vi được tăng lên, khiến sinh mệnh của bọn họ cũng dài thêm. Thời gian càng nhiều, có thành tựu như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu là dựa theo trình tự bình thường, Sở Vân tự nhiên cũng phải biết đến những phương diện này hao tốn một khoảng thời gian lớn vào những lĩnh vực khác nhau, nhưng hiện tại đã không cần phải làm thế, có các cực nhạc tiên phi trợ giúp, quả thực hắn như hổ thêm cánh, căn bản là không cần quan tâm đến phương diện này. Hoàn toàn có thể suy ra, khi chư vị tông sư ra sức, thế giới tiên nang của Sở Vân sẽ phát triển với tốc độ vượt xa các cường giả đế cấp khác. Quái tiên đã trở về, trong thời gian Sở Vân ngộ đạo, hắn cũng không ở lại trong cực nhạc hoan hỷ thuyền mà ra ngoài du lịch, một phen ta trở lại hầu cấp đỉnh phong. Hắn mang đến một tin vui. Hắn vốn toán sư là người chuyên nghiên cứu về lưới pháp luật, nên Đan Châu đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội rất lớn. Nếu không mất đi một cánh tay, nói không chừng ta đã tấn chức thành vương rồi. Quái Tiên không không tiếc nuối, cảm khái nói: Sở Vân nghe vậy cũng có chút kỳ quái, không phải mọi người vẫn nói toán sư không thể thành vương sao? Đó là pháp tắc tinh châu, áp chế của lưới pháp luật đan châu đối với toán sư chỉ bằng một nửa tinh châu. Hai mắt quái tiên sáng lên, ta hoàn toàn có cơ hội trở thành toán sư vương cấp. Giọng nói của hắn đặc biệt xúc động, chỉ cần tìm kiếm được phương thuốc tái sinh trong dân gian, chế luyện một quả dùng là được. Nói đến đây, Hắn chắp tay hướng về phía Sở Vân thở dài, "Còn Thỉnh Sở Vân công tử trợ giúp ta một tay, từ nay về quái tiên sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó." Giọng điệu bình thản nhưng lộ rõ vẻ kiên định. Mấy ngày này, hắn du lịch Đan Châu, đã sớm hiểu rõ nhiều điều, mình có được may mắn như vậy, cũng là nhờ có Sở Vân giúp đỡ. Nếu không có Sở Vân, thì ngay cả thông đạo tinh quang hắn cũng không được. Chính hắn không phải luyện đan sư muốn có tái sinh đan, chỉ đành phải cầu người trợ giúp. Tất nhiên, Quái Tiên biết, trong các cực nhạc tiên phi có hơn 10 vị đại sư luyện đan, bản thân Sở Vân cũng là thiên tài luyện đan. Mặc dù là có được đan tái sinh, tại Đan Châu tấn chức lên vương gia thì có thể làm gì? Quái Tiên trải qua nhiều lần tang thương, kiến thức rộng rãi, nhìn thấu hư vinh, tự mình biết mình Hắn biết chỉ bằng vào năng lực của chính mình, muốn tiếp tục tu hành chính là thiên khó vạn khổ, nhưng nếu dựa vào Sở Vân, mượn lực lượng của hắn, lại có thể một bước lên trời, đạt được thành tựu mà từ trước đến nay chưa từng có. Trở về lần này, biết được Sở Vân đã tấn chức thành đại đế, sự dao động trong lòng hắn lập tức trở nên kiên định. Tuổi tác như vậy cũng đã đạt tới cường giả đế cấp. Điều này không phải là một sự đột phá rất lớn hay sao? Thấy quái tiên chủ động yêu cầu gia nhập phe mình, tất nhiên Sở Vân rất vui mừng. Với năng lực của quái tiên, hắn cực kỳ xem trọng nhân tài đỉnh cấp này, mà hắn muốn tạo thế giới tiên nang, rất cần nhân tài như vậy. Tái sinh đan có thể làm chi gãy lành lại, tại đan châu cũng là đan phương đỉnh cấp. Ta đã tính qua, muốn thu được đan phương như vậy Cách đơn giản nhất chính là tham gia bách gia đan hội, lấy tư cách là người xuất sắc nhất để yêu cầu phần thưởng như vậy." Quái Tiên Hiến Kế nói. "Bách gia đan hội." Sở Vân gật đầu, nở nụ cười. Kỳ thực không cần Quái Tiên Hiến Kế, hắn cũng muốn tham gia bách gia đan hội, bởi vì trước khi đi, Bạch Đế đã cho hắn một kiến nghị. Sở Vân muốn tìm người thân, nhưng phụ thân đã lưu lạc tại Quỷ Châu, mẫu thân thì đang bị Vân gia giam lỏng ở Đan Châu. Hắn muốn lẫn vào Vân gia là chuyện vô cùng khó khăn. Vân gia là một trong 8 gia tộc lớn đã ẩn cư. Đứng đầu Vân gia là Vân Đế, thực lực của Vân Đế cũng gần bằng với Bạch Đế. Hiện tại, Sở Vân so với hắn có sự chênh lệch không nhỏ. Điểm then chốt chính là, song thân của Sở Vân lại liên quan đến song Vương chi tranh năm đó, nên trở thành Vân. để vô cùng mẫn cảm. Sở Vân với thân phận là phế tinh châu, nếu gióng trống khu chieng, chỉ sợ sẽ không được như mong muốn. Bởi vậy không thể khinh suất, hẳn là nên dùng trí. Bạch đế liền cho hắn ra một chú ý. Bách gia đan hội là việc trọng đại tại Đan Châu, mỗi một lần diễn ra đan hội đều có người của gia tộc ẩn cư âm thầm để ý tới, mượn cơ hội tìm kiếm nhân tài, kết nạp vào gia tộc để làm phong phú thực lực của gia tộc mình, chỉ cần Sở Vân thể hiện tài năng trong Bách gia đan hội, sẽ có cơ hội được tám gia tộc lớn thu nạp, nhân cơ hội che giấu thân phận. Âm thầm hành sự. 3 ngày sau, chủ thành Trần gia, việc chọn luyện đan sư dự bị tham gia Bách gia đan hội thế nào rồi? Tộc trưởng Trần gia uống một ngụm trà, đặt nhẹ chén trà xuống bàn, lạnh nhạt hỏi